Ai một mình ngồi trong vang giữa căn phòng Ngồi nhìn thời gian trôi Chỉ cần mình thôi thôi Chẳng cần ai nếu kéo nữa đâu Yêu thương giờ đã xa rồi đã bay rồi đã quên rồi oh oh oh oh oh. Trong đêm dài vẫn u hoài tiếng thơ dài vẫn mệt nhoài oh oh oh. Thời gian trôi nhanh quá, cứ ngờ anh đã quên, cứ ngờ anh đã không chờ mong chiều buồn lang thang ngắm đôi chân đi về đâu. Giọt lệ đã tan theo những nỗi nhớ, gió đông về mình lạc mất nhau, lạc vào trong giấc mơ xa vời. Mùa đi qua phố hiểu Xu sad thì cũng đã qua Trong con nhớ thương Trong con vẫn phương Don't believe And I see you cry I feel sad tonight Yêu thương giờ đã xa rồi đã bay rồi đã quên rồi Tiếc thêm chi em ơi tình gian rồi Trong đêm dài vẫn hâu ai tiếng thơ dài vẫn bên ngoài Dã dâng trôi người ơi, con tim anh không còn buông lơi Anh lang tháng tìm em cho cơn mưa xe lạnh Giờ chỉ, chỉ còn lại mình anh mà thôi Những kỷ niệm đã qua trong tâm trí Những khắc nhỏ bé bên nhau Dẫu cho là hạnh phúc đó con đời nói Hãy cho anh đều qua trở lại Thế nhưng giờ em nơi đâu Em xa và đâu? sẽ xua tàn mâu Chỉ còn mình anh Lối đi cho cuộc sống mới không tồn tại thoát quen về em Sau cơn mưa và những tia nắng ban mai Sẽ mang em đến